Chương 991, Một trận quét sạch, Một Lúc này, trong lòng châu khất ngoại trừ chấn kinh còn có cảm giác cực kỳ bối rối, bởi vì âm ty không ngừng xếp đặt tai mắt ở khắp mọi nơi để nắm bắt hành tung của tôi, sát sao nhìn chầm chầm tôi trong suốt quá trình hành tẩu. Coi như tôi có thể che giấu hành tung của mình tại nhân gian thì cũng không thể thoát khỏi tai mắt của âm ty nơi đông hải rộng lớn vô tận này, thần niệm của thiên đạo có thể thông khắp bốn phương, nhìn thấu mọi sự. Húng hồ còn có 5 vị đạo tổ cùng 2 vị trí cường đạo tổ do âm ti phái tới, nếu như tôi từ trên biển quay lại, chắc chắn không thể giấu được của bọn họ. Địa tạng vương thiên tôn, ma đạo tổ sư vì cớ gì lại thình lình xuất hiện như vậy, lẽ nào hắn đã sớm lén lút trở lại quy khư, vẫn luôn âm thầm ẩn mình trong tối, Châu Khất vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi. Tạ Lan có lẽ chỉ vừa mời quay lại, nếu không, với tính tình của hắn ta, khẳng định sẽ là người đầu tiên xuất trận. Địa tạng vương thiên tôn đáp, từ công lôn tới quy khư ước chừng hơn vạn dặm, hắn làm sao làm được? Ta cũng không nghĩ ra. Trong lúc hai người một hỏi một đáp, hỗn động bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi toàn bộ đã trút vào trong hố đen do hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma sở hóa thành, cảm giác được năng lượng hừng hực và sát ý hủy diệt vô tận ẩn chứa trong đó đang điên cùng giao động, châu khất và địa tạng vương thiên tôn bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đều có chút phỏng đoán, nhưng lại không dám tin tưởng. Đây là kiếm khí côn lôn. Châu Khất hỏi, ngoại trừ kiếm khí côn lôn, ta không thể nghĩ ra còn loại kiếm khí nào có sức mạnh dường này, ngay cả kiếm tiên lử thuần dương cũng không làm được. Mà kiếm của ta cũng vậy, đều không làm được, địa tạng vương thiên tôn vẽ mặt nghiêm trọng, đát. Truyền thuyết nói, sau khi thái cổ tam kiếm dung hợp làm một, thứ chém ra chính là sức mạnh gốc trễ của hỗn độn. Ma đạo tổ sư năm xưa cũng không thể hợp nhất tam kiếm. Tạ Lan hắn sao lại có thể làm được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bệ, hà chớ quên, Tạ Lan bây giờ chính là ma đạo tổ sư của năm đó, hai người đồng mệnh tương liên, châu khất nghe xong liền trầm mặt, nhớ lại trận chiến tại Hoàng hồn nhai năm xưa, nhớ lại thân ảnh hùng vĩ dọc ngang khắp tam giới 3.000 năm trước. Tên của người, bóng của cây, vốn tưởng rằng, sau khi ma đạo tổ sư thân hóa Hy Di quay về cùng trời đất, trên đời này sẽ không bao giờ còn có một ma đạo tổ sư thứ hai. Ai có thể nghĩ tới, đạo tổ hôm nay lại chính là ma đạo tổ sư năm xưa niết bàn chuyển sinh, hơn nữa còn có thể làm được chuyện mà ma đạo tổ sư năm xưa không cách nào làm được, đem thái cổ tam kiếm dung hợp thành một. Sau khi năng lượng hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu trúc vào hố đen mang theo sát ý hủy diệt vô tận, trong giây phút thời gian và không gian dừng lại, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hố đen âm âm nổ tung. Đất trung núi chuyển, lông trời lỡ đất. Hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, thần hồn liền bị hủy diệt, hắn từ trong hư không chứng đạo, cuối cùng lại chân chính trở thành hư không. Đây là lần đầu tiên tôi xuất kiếm tiêu diệt một vị hư không lãnh chủ là thái cổ thần ma, nhìn thì có vẻ dễ dàng, kỳ thực là vì hố đen do ám ảnh dạ ma hóa thành này vừa hay bị hỗn động bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi khắc chế, sau khi hóa thành hố đen, ám ảnh dạ ma không còn sức đánh trả. Mà hố đen của hắn lại không thể nuốt được sát ý hủy diệt ẩn giấu trong chiêu thức của tôi. Nếu tôi trực tiếp chiến đấu với bản thể của hắn, chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng như vậy, không những thế còn dễ dàng để hắn ta trốn thoát. Cái gọi là xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương chính là vậy, nếu như để hư không lãnh chủ thoát thân, thành tích của ma đạo trong lần ra quân đầu tiên này liền giảm di rất nhiều, sẽ không có tác dụng trăng đe. Giải thích câu xạ nhân tiên xạ mã Cầm tạc tiên cầm vương, nghĩa là muốn bắn người thì trước tiên phải bắn ngựa của người đó, muốn giết địch thì trước hết phải hạ được kẻ cầm đầu. Hết giải thích. Ám ảnh dạ ma vừa chết, đại quân ám ảnh thâm vực trên đỉnh núi Bất Châu liền rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau khi tôi liên tiếp xuất kiếm hạ gục hai kẻ chỉ huy ám ảnh ma và dạ chi tử có chiến lực đạo tổ, đại quân ám ảnh thâm quyên trong phút chốc liền sụp đổ tan tành, dưới sát ý chọc trời của đệ tử ma đạo đang điên cùng giết chốc. Ám ảnh ma và già chi tử vì không còn ý chí chiến đấu nên chẳng có sức chống trả, bị đệ tử ma đạo đồ sát sạch sẽ, sau khi già chi tử cuối cùng bị bắn chết bởi một xạ thủ của bộ tộc Đông Di bằng mũi tên Nguyệt Thần, sức mạnh bóng đêm của ám ảnh dạ ma cuối cùng cũng tiêu tán, trên bầu trời đêm của núi Bất Châu, ánh sao vô tân đang rơi xuống, một phần trăng sáng đang chậm rãi nhô lên. Bệ hạ, rút quân thôi. Địa tạng vương thiên tôn cảm khái vô cùng, nói. Chiến lực của Tạ Lan hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào rồi, Châu Khất không cam tâm, hỏi. Đã vượt qua ma đạo tổ sư năm xưa rồi, có thể chém ra hỗn động bản nguyên kiếm khí, lẽ nào như vậy còn chưa đủ hay sao? Địa tạng Vương Thiên Tôn nói, căn cứ theo cảnh giới của ma đạo tổ sư năm xưa mà nói, khi ấy ông ta cũng chưa vượt qua cảnh giới chí cường đạo tổ, cứ coi như Tạ Lan mạnh hơn, lẽ nào chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể cứu cả ma đạo. Tam giới hôm nay tuyệt đối không phải là tam giới năm xưa nữa. Châu Khất nói, chương 992, một trận quét sạch, 2. Tam giới hôm nay quả thực không phải là tam giới năm xưa nữa, khi ấy những bậc cao thủ đạt tới cảnh giới đạo tổ có thể đếm trên đầu ngón tay, sự tồn tại của các vị thiên tôn đều khiến kẻ khác phải kiên trị, những người xếp dưới bọn họ đều bị coi như con sâu cái kiến, vì thế, ma đạo tổ sư dựa vào chiến lực chí cường đạo tổ của mình mới có thể trở thành đệ nhất tam giới. Nếu đặt vào bây giờ, ma đạo tổ sư chắc chắn không thể vô địch thiên hạ, tạ lan đích thực có thể giết, chỉ có điều thần cho rằng âm ty chúng ta không cần thiết phải sống mái với ma đạo vào lúc này, việc đó không có lợi cho âm ti. Thái cổ tam kiến là cấm kỵ của thiên đạo, quả thực chính là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tiếp theo hãy xem xem ma đạo làm thế nào để đối phó với đại quân thâm quyên dày đặc như kiến này, ám ảnh dạ ma và quân đoàn thâm Nguyên vương quốc của hắn vốn chỉ là viên đá dò đường. Thất bại của hắn sẽ chỉ mang đến cho ma đạo càng nhiều địch nhân cường đại hơn, giải thích câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội nghĩa là thất phu hay dân thường vốn không có tội gì, nhưng vì trên người có ngọc quý mà thành tội. Hết giải thích, thế nhưng, nếu cứ như vậy mà lui binh, trong lòng quả nhân thực sự không cam tâm, bể hạ, chuyện tạ lan hợp nhất tam kiếm rất nhanh sẽ truyền khắp tam giới, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi đình viện bắt đầu quần tinh đại quân vẫn sẽ trấn thủ phía trên Đông Hải như cũ. Lặng yên theo dõi động tỉnh. Nếu như thần đoán không lầm, lần này qua hoàng bệ hạ nhất định sẽ ra tay. Nói không chừng sẽ trực tiếp phái đại quân tới tấn công quy khư. Địa tạng vương thiên tôn nói, trước đó mộ dung nguyên Duệ đã phân tích, nữ hoa chí tại nhân gian. Phán định này được đưa ra trước khi tôi hợp nhất tam kiếm, hiện giờ tôi đã trở thành biến số lớn nhất trong trận chiến phong thần của thiên đạo, đại kiếp của thái cổ thần ma sắp tới gần. Thiên đạo đang gấp rút thoát khỏi nhân quả trong trận chiến phong thần, nữ oa chắc chắn sẽ tiến hành điều chỉnh chiến lược, sau khi Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn rời đi, đại quân âm ti đã trút khỏi khỏi đỉnh viện bắt đấu quần tinh. Trận chiến trên núi Bất Châu, Ma đạo thắng lợi rực rỡ, hơn 30 vạn đệ tử ma đạo đã hy sinh, thương vong mặc dù nặng nề, thế nhưng điều này là do không ai có đủ khả năng chống chọi với ám ảnh dạ ma. Nếu như tôi sớm quay lại, hầu hết bọn họ sẽ không chiến tử. Trên thực tế, nếu như không bị ảnh hưởng bởi vị hư không lãnh chủ ám ảnh Dạ Ma này, mà đạo hoàn toàn có thể đánh một trận quyết tử vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể giành chiến thắng mà không có thương vong. A Lê, Thuần Quân, Hy Hòa, Liễu Chi Nhung, chỉ dựa vào bốn vị sát tướng này liền có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân ám ảnh Thâm Nguyên. Sự ra đi của hơn 30 vạn đệ tử ma đạo khiến tôi chìm trong cảnh tự trách sâu sắc. Nhất là nếu tôi đến dù chỉ một giây liền phải đối mặt với lời vĩnh biệt của Khương Tuyết Dương. Thuy Họa đã rời đi rồi, nếu như Khương Tuyết Dương lại rời tôi mà đi, ba ngôi sao sát phá lan sẽ chỉ còn lại có một mình tôi. Trong động phủ của Khương Tuyết Dương, mặc cho tôi oán trách cỡ nào, cô ấy cũng chỉ mỉm cười nhạc nhạc không hề đáp trả. Tôi biết, dù cho tôi nói những lời này, nếu như còn có lần sau, cô ấy sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy. Sau khi trận chiến kết thúc, tại thần điện của Quy Khư, Tuyết Dương đã niệm chú siêu độ cho các anh linh đã hy sinh. Lại sắp xếp nhân thủ khắc tên bọn họ trên bia anh hùng trong thần điện, thương vong mặc dù nặng nề, thế nhưng trận chiến này ma đạo không phải là không đạt được chút lợi ích nào, thành quả lớn nhất đến từ việc A Lê tấn thăng. Nhờ sức mạnh lãnh địa của ám ảnh Dạ ma, A Lê đã nắm được càng nhiều bí mật liên quan đến ý nghĩa thâm sâu về bóng tối của mặt trăng. A Lê sinh ra tại bộ tộc Đông Di, tộc Đông Di tinh thờ Nguyệt Thần là vị thần đại diện cho ánh sáng của mặt trăng, vì vậy đối với Nguyệt Ma chi lực vốn đại diện cho bóng tối của mặt trăng Sự lĩnh ngộ của A Lê còn chưa đủ sâu sắc. Lần này, sức mạnh sát thương hủy diệt của A Lê đã bùng phát trong bóng tối thuần khiết, đánh thức hiểu biết còn gian dở của cô về ý nghĩa thâm sâu của Nguyệt Ma, trực tiếp giúp sức chiến đấu tăng lên tới cảnh giới đạo tổ. Sau khi âm ti lui binh, Bắc Minh Tú tiếp tục tọa trấn đình viện bắt đầu quần tinh Tạ Quẩn quay lại gặp tôi. Trong trận chiến trên núi Bất Câu, mặc dù Tạ Quẩn không giết được nhiều kẻ địch nhưng kỳ thực đã trấn áp được lực lượng chủ lực của ám ảnh dạ ma. Nếu như không có cô ấy sinh tử chẳng màn liều mình xuất ra quy nguyên tịch tà sau khi ám ảnh dạ ma hóa thành hình người nhất định sẽ khiến cho ma đạo càng thêm thương vong thảm khốc, tình hình đại quân âm ti thế nào rồi? Tôi hỏi. Rút về nhìn dặm, còn đang ở trên Đông Hải. Tạ quẩn đáp. Xem ra châu khất vẫn không cam tâm. Khương tuyết dương thở dài một tiếng, giường của mình, hả có thể để kẻ khác ngủ say? ta đây đi tiễn châu khất một chuyến. Dứt lời, tôi ngự kiếm phi không đến đình viện bắt đẩu quần tinh, lúc tôi chém vỡ tử tinh trong vũ trụ hư không, khoảng cách bị giới hạn khi ấy là 3.000 dặm, hôm nay tôi xuất kiếm tại Quy Khư, kiếm khí cũng giới hạn trong phạm vi 3.000 dặm giống như trước, chương 993, 3.000 dặm kiếm, 1. Đình viện quần tinh bắt đẩu, vốn ban đầu xây dựng cơ địa quân sự này là vì để kết nối với nhân gian, không ngờ sau khi kết thúc thời đại mạt Pháp. Ma đạo vẫn chưa có cơ hội nhập thế thuyết pháp truyền đạo, vì vậy, đình viện quần tinh Bắc đẩu chỉ có chức năng như tháp canh, chịu trách nhiệm canh giữ quy khư. Khi ma đạo bị bao vây bởi nguy hiểm như hiện giờ, ý nghĩa chiến lược của đình viện quần tinh Bắc đẩu đã giảm đi rất nhiều, bởi vì tam giới đang nhắm vào chính tổ đình quy khư của ma đạo. Vậy nên tại sao Khương Tuyết Dương lại sẵn sàng từ bỏ đình viện quần tinh Bắc đẩu? Dùng quán khí vô tận của biển Bắc Minh để bố trí đại trận âm cực sinh sát tịch diệt âm hồn nhằm đối đầu với đại quân âm ti. Muốn trận pháp này phát huy hết công năng, bên trong định viện bắt đầu phải đóng một đội quân ma đạo với quy mô nhất định, nếu không, âm ti rất có thể sẽ tránh khỏi nơi này, trực tiếp công đánh đến bổn tôn quy khư. Bắc Minh Tú và đại quân 400 vạn vong hồn của ông ấy, càng giống như mồi nhữ hơn là để bảo vệ định viện bắt đầu, 400 vạn vong hồn, âm ty không thể ngó lơ được. Một khi chúng tấn công, Bắc Minh Tú chỉ cần thu lại đại quân vong hồn vào lá lông hồn hạo kỳ và mang đi, sau đó ông ấy có thể rút lui an toàn, để lại đại trận âm cực sinh sát tịch diệt âm hồn cho âm ty Trận pháp lớn này khác với trận pháp thông thường, bản thân pháp trận thông thường có sức mạnh, mà bản thân trận pháp lớn này không thể tự vận hành, chức năng lớn nhất của nó là tích trữ âm khí oán giận Âm khí oán niệm bên trong không chỉ bao gồm biển Bắc Minh. Còn bao gồm cả oán hận chết chóc của tất cả chúng sinh bị thiên đạo làm trọng thương ở quy khư, bản thân quy khư không ở trong tam giới, nên sự oán giận chết chóc không thể siêu độ. Tất cả đều được thùy họa điều động dưới danh nghĩa tử thần, sau đó bị Khương Tuyết Dương trói buộc bởi pháp trận trong khoảnh sân của đình viện bắt đầu. Trận hình này chỉ có thể được kích nổ bằng đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn của tạ quẩn, bởi vì, bản thân âm khí không có uy lực sát thương. Chỉ khi âm cực sinh sát toàn bộ chuyển hóa thành sát khí thì mới có thể bùng nổ thành nguy cơ hủy diệt. Về sức mạnh của trận pháp này, Thùy Họa từng nói qua, sức mạnh hủy diệt rất tiệm cận với ngọn lửa linh hồn của khi tử thần niết bàn lần chính. Tuy nhiên, lửa linh hồn của tử thần có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, còn sức mạnh hủy diệt của trận pháp chỉ có thể tồn tại trong chốc lát. Dù chỉ trong chốc lát, cũng có thể mang đến một thảm họa kinh hoàng cho đại quân âm ty với phần nhiều là âm hồn. Khi tôi tới đình viện bắt đầu, Bắc Minh Tú đang đứng cao nhìn về phương xa, đại quân 400 vạn vong hồn của Ma đạo vẫn đang đứng đợi lệnh. Cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, Thất Tọa Đảo Tự Đồng Thanh nói, "Đệ tử Ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng." Tôi bày tỏ lời chia buồn với họ trên không, sau đó Bắc Minh Tú bay đến bên cạnh tôi. "Đại quân Âm Ti hiện đang ở vị trí nào?" Tôi hỏi. "Báo cáo đạo tổ, đang ở giữa đảo Phi Linh và hẻm núi Sang Hô, phía đông bắc, cách đây ngàn dặm." Bắc Minh Tú đáp. Địa điểm cụ thể thì sao? Cách, đây ngàn dặm, e rằng chỉ có phong chủ mới có thể định vị chính xác. Chà, đây là sơ suất của ta, quên mời phong chủ tới đây rồi. Vừa nói xong đã nghe thấy giọng nói của phong chủ, đạo tổ, ta đã đến rồi, quay đầu lại nhìn thì thấy phong chủ, a lê, hy hòa, cả thuần quân cũng đều đã theo tới đây, phong chủ một thân cung sa màu xanh lá cây, trông đặc biệt tao nhã, nhưng bản chất táo bạo và phóng khoáng vẫn không thay đổi, hở nửa phần ngực. Càng khiến cô thêm phần quyến rũ và hoang dã, kể từ khi A Lê thăng cấp lên đạo tổ, cô bé không còn mặc nguyệt bố trường bào chỉ tượng trưng cho thái cổ nguyệt thần nữa, mà thay vào đó cô mặc một bộ áo giáp hát quang, ngay phần ngực có một viên đá mặt trăng được điêu khắc theo hình trăng tròn. Hy hòa thì vẫn một bộ tinh hồng nghe thường, cùng mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ, tự như một quả cầu lửa, con thuần quân vẫn là bộ dáng lô nhưng khí chất của cô ấy không hề kém cạnh so với ba người họ. Phần tráng và bên trong đôi mắt in hàng ký hiệu ba thanh kiếm, càng khiến cô ấy sắc xảo, tinh tế hơn. Vì muốn tích trữ thêm khí canh kim để luyện thể, thuần quân còn vác thêm trên lưng một thanh sông thủ trọng kiếm cực kỳ không cân xứng với hình dáng cơ thể. Thanh trọng kiếm này được trèn từ sắt trong núi Công Ngô, nặng một vạn 8.000 cân, tương đương 9.000 kg. Thuần quân vác trên lưng nhẹ nhàng, như thể không có gì. Trọng kiếm phát ra sắc vàng ống ánh. Bên trên có khắc phụ văn mang ý nghĩa thâm sâu của thái cổ tam kiếm. Thanh trọng kiếm này, trận chiến ở núi Bất Chu vẫn chưa được thuần quân luyện thành hình. Sau trận chiến, lúc Khương Tuyết Dương nhận ra rằng khí canh kim của thuần quân không thể đối phó với những kiếm khí bình thường của thái cổ tam kiếm, mới đặc biệt chế tạo cho cô ếch đó có thể thấy. Khương Tuyết Dương của ma đạo tôi tuy rằng tài trí mưu lực không bằng mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vân, nhưng vẫn có nét độc đáo của riêng mình. Chương 994, 3.000 dặm kiếm, 2. Các tướng sĩ ở đình viện Bắc Đẩu Quy Khư do đã bế tắc với đại quân âm ti nhiều ngày, tâm trí mãi chưa dám buông lỏng. Lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của chúng tôi, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút. Nhìn thấy tôi, thuần quân hơi công môi, bất mãn nói, đạo tổ, người muốn xuất chiêu 3.000 ngàn dặm kiếm, sao không dẫn ta đi cùng? Là sơ suất của ta, quên gọi cô theo. Tôi xoa xoa tóc thuần quân đáp. Hừ. Khuôn mặt nhỏ của thuần quân lập tức thay đổi sắc mặt. Kiếm đạo của thuần quân là do tôi truyền lại, lần này tôi sử dụng 3.000 ngàn kiếm, cô ấy có thể quan sát rồi tự mình cảm ngộ. Người xưa thường nói, quân tử bất hoạn vô lượng, kiến đại tắc lượng đại. Thuần quân tuy rằng không thể hợp nhất thái cổ tam kiếm thành một, nhưng mà, cô ấy có cách tu hành độc đáo của riêng mình, nếu ba thành kiếm cùng lúc được tu luyện đến trình độ cao nhất, thì quy lực sẽ không kém tôi bao nhiêu. Ba kiếm hợp nhất có thể chém ra quy lực nguyên sơ hỗn độn, nếu mỗi thanh kiếm được tu luyện đến tột cùng thì cũng có thể bộc phát quy lực như vậy, chỉ là không bằng được sức mạnh của ba thanh kiếm sau khi hợp nhất. Thế nhưng việc dung hợp ba thanh kiếm cũng có nhược điểm, nhược điểm chính là không thể dễ dàng xuất kiếm được, bởi vì mỗi thanh kiếm đều tiêu tốn một lượng thần niệm rất lớn. Lấy kiếm hải hỗn độn nguyên sơ làm ví dụ, chỉ cần một mảng kiếm hải cũng có thể khiến tôi rơi vào trạng thái suy yếu. Phong chủ đến giúp tôi định vị đại quân âm ti, thuần quân đến có thể quan sát kiếm và lĩnh ngộ kiếm đạo, còn A Lê và Hy Hòa chỉ thuần túy đến xem trò vui, nhìn thấy tôi và thuần quân thân thiết, A Lê nhạc nhạt nhìn tôi và nói, tạ lang ca ca, có phải em lớn rồi nên anh xa cách với em rồi không? À, Lê thực sự đã trưởng thành, không còn là thiếu nữ của bộ tộc Đông Di như trước nữa. Trước đây tôi thân thiết với cô bé nhất, nhưng từ khi cô lớn lên... Dường như đã lâu rồi tôi không còn thân thiết với cô bé nữa, thiếu nữ trưởng thành, có những lo lắng của riêng mình, cũng có người thân yêu của riêng mình. Nhìn A Lê, tôi không khỏi nghĩ đến Ngạo Phong, sau trận ở cổ địa Miêu Cương, Ngạo Phong đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm thực sự. Ngày xưa, mỹ nhân còn trẻ, anh hùng còn trẻ. Bây giờ A Lê đã lớn, Ngạo Phong cũng đã trưởng thành, đạo bất ngôn thọ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến thời gian trôi qua. Chỉ đến lúc Thùy Hòa rời xa tôi, tôi mới nhận ra thời gian trôi qua tịch mịch đến thế nào, hóa ra hàng chục năm trôi qua vội vã mà tôi không hề nhận ra. Đối mặt với sự truy vấn của A Lê, tôi chợt cảnh giác, có rất nhiều thứ cũng rất nhiều người không bao giờ có thể quay lại được, vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu. Dịch nghĩa là, vật như xưa, người đã khác, mọi sự đều thôi rồi. Muốn nói, nhưng nước mắt đã tuôn trào, điều duy nhất không thay đổi chính là thân phận của tôi. Tôi là ma đạo tổ sư. A Lê, trong tim anh, em mãi mãi là em gái của anh, tạ Lan Kaka, em biết sau khi chị Thùy Họa rời đi, anh và sư phụ em đã rất mệt mỏi. Điều em muốn nói là ma đạo là của tất cả chúng ta, không chỉ ma đạo của mình anh. Trên chiến trường, chúng ta là đệ tử ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng, ở ngoài chiến trường, chúng ta là một gia đình. A Lê xúc động nói. Tôi nghe xong im lặng, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Năm đó ma đạo tổ sư một mình đi quá xa, cuối cùng chỉ có thể một mình từ biệt thế giới. Tôi thì khác, từ đầu đến cuối tôi luôn cùng kề vai sát cánh với ma đạo, họ là đệ tử ma đạo, cũng là huynh đệ tỉ muội của tôi. Nữ đế đã nói, ma đạo là ma đạo của riêng mình tôi, lúc đó tôi không phản bác cô ấy vì kinh nghiệm của tôi chưa đủ nhiều, bây giờ tôi muốn nói với cô ấy rằng, ma đạo không phải là của mình tôi, mà là ma đạo của hàng ngàn đệ tử ma đạo, sự rời đi của tướng phá quân. Ma đạo sẽ không bị tiêu vong, cũng vậy, sự rời đi của tôi, cũng không khiến ma đạo diệt vong. Chỉ cần còn có một đệ tử ma đạo còn sống thì ma đạo sẽ không bao giờ chết. Trên thực tế, trong 3.000 năm kể từ trận chiến phong thần kết thúc, ma đạo chưa từng bị tiêu vong. Mặc dù cũng có những đệ tử ma đạo không kiên định và phản bội, nhưng những đệ tử ma đạo thực sự cảm động trước giáo lý của ma đạo. Vẫn luôn bám chặt vào và không bao giờ rời bỏ. Những gì A Lê nói như ánh trăng soi sáng trái tim tôi. Tôi rút kiếm không phải để tranh giành mà để bảo vệ quê hương. Xem thiên đạo như kẻ địch, bảo vệ muôn dân trong thiên hạ, nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, kiếm ý dân trào Phong chủ, xác định vị trí của đại quân âm ti giúp ta. Tuân lệnh Một lúc sau, phong chủ dũi một ngón tay ra và chỉ về phía đông bắc, tôi rút côn lôn tuyết ra, giải phóng kiếm ý và chém hết sức lực. Một kiếm này thanh thế cường đại, kiếm khí vạn trượng. Các luồng kiếm khí vô tận của Tam kiếm thái cổ cùng trào về hướng Phong chủ chỉ tay, cảm nhận được sát khí trong thanh kiếm của tôi, đại quân âm ti vội vàng tập hợp pháp trận phòng thủ. Thế nhưng, sát ý ẩn chứa trong thanh kiếm của tôi đã vượt qua sức mạnh của đạo tổ mạnh nhất, và lại còn là công kích phân tán và không chênh lệch, cho dù là Địa Tạng Vương Thiên Tôn và Châu Khất cùng nhau đối phó, họ cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được. Bắc Phong quyển địa bạch thảo chiết Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Dịch nghĩa là: Gió bắt cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ, trời hồ vào trăng tháng 8 tuyết bay đầy, dường như qua một đêm gió xuân thổi về, ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở. Người xuất kiếm, Ma đạo tổ sư, Tạ Lang. Tên kiếm, Cùng lùng tuyết, kiếm khí uy nghiêm dũng dập trời xuống đại quân âm ti như thể một trận tuyết rơi ập xuống. Tuyết rơi Trăm vạn âm binh bị tiêu diệt. Đại quân âm ti rút lui 1.000 dặm, kết quả tôi mong muốn là trong vòng 3.000 dặm sẽ không có kẻ địch mạnh nào cản đường ma đạo, thấy châu khất không chịu tránh xa, tôi lại tiếp tục tra tay, kiếm khí dồi dào, như mang một lễ rửa tội đến cho âm ti. Sau kiếm này, quân âm ti rút tiếp ngàn dặm. Lúc này, trong phạm vi 3.000 dặm, ma đạo không còn bất kỳ cường địch nào nữa. Chương 995, Thùy Họa Thùy Họa, 1 Đây là một không gian màu xám, với đường chân trời màu tím bám vào phần trán của những ngọn núi và phía trên bầu trời là hư vô. Những đám mây xám, màn sương cũng xám xịt và những bong bóng thỉnh thoảng từ đầm lầy trồi lên cũng có màu xám. Đây là thiên đường của ác quỷ và tử linh, là tịnh thổ của cương thi và xương khô. Ở đây không thể tìm thấy được một bóng người, bởi vì nơi đây là thái cổ minh giới. Nói chính xác thì đây là thái cổ minh giới đã bị thất lạc, do là nơi đây đã lâu không có tử thần ở cũng không có điện tử thần căn nghiêm. So với sự thịnh vượng của Thái Cổ Ma Giới sau khi phục hồi thì nơi này toàn là tử khí ngập tràn. Thái Cổ Minh Giới được sinh ra sau Thái Cổ Thần Giới và Thái Cổ Ma Giới, là nơi chung tất các thi thể ở hai giới và thậm chí cả vũ trụ Thái Cổ hư không. Theo truyền thuyết, bất cứ khi nào có người chết, cơ thể sẽ bị ném vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, sau vô số ngàn năm sau đó, Vô số xác chết hình thành nên một vùng đất kỳ quái chính là Thái Cổ Minh Giới. Ở lục địa này, mọi thứ đều được cấu thành từ xác chết, xương trắng biến thành núi, hồn năng biến thành không khí, máu thịt biến thành đầm lầy. Không biết từ lúc nào, một bộ xương khô trội từ đầm lầy trên mặt đất và bắt đầu hấp thụ hồn năng trong không khí, xuất hiện được một bộ thì có ngay bộ thứ hai và chẳng bao lâu sau, đã có vô số bộ xương biết đi trên vùng đất bị lãng quên này, các bộ xương khô bước đi cứng đờ trên đầm lầy. Theo bản năng mà hấp thụ hồn năng trong không khí, không phải tất cả các bộ xương đều ở dạng người, còn có những con yêu thú thái cổ hung dữ, thái cổ ma tộc tà ác vặn vẹo cùng với thái cổ thần tộc to cao vạm vỡ. Xương của thái cổ ma tộc có màu đen, thái cổ thần tộc có màu vàng còn thái cổ yêu thú là màu xanh lá. Dần dần, một số bộ xương khô dựa vào hồn năng hình thành nên da thịt, biến thành những xác chết biết đi, cũng có một số bộ xương bị thời gian bào mòn, biến thành khối bụi, tuy nhiên Dù xương khô đã chết, nhưng vẫn có những vong hồn không chịu tan biến, thoát ra khỏi hộp sọ và trở thành quán linh. Theo thời gian trôi qua, ở vùng đất bị lãng quên này tồn tại ba loại sinh vật tử linh, xương khô, xác chết biết đi và quán linh. Hồn năng vô tận, ba loại sinh vật bất tử không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân trong quá trình hấp thụ hồn năng, cuối cùng mở ra một linh thức hoàn toàn mới. Sau khi khai mở linh thức, chúng bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình. Thế nhưng... Chúng sớm phát hiện ra rằng mình không thuộc về người sống cũng không phải là kẻ chết, bất kể lúc sống là thần tộc hay ma tộc, chúng cũng không bao giờ có thể quay trở lại thế giới khi còn sống nữa, chúng chỉ có thể ở lại thái cổ minh giới, dần bị chúng sinh quên lãng. Khi sức mạnh mà chúng có thể kiểm soát ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng bắt đầu không cam tâm, chúng muốn được người khác chú ý tới và tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình. Vì vậy, chúng bắt đầu bầu chọn các quân vương của riêng mình và tự thành lập quân đội hùng mạnh. Cuối cùng, tử thần đã ra đời và dẫn dắt quân đoàn tử thần chinh phục vô số vị diện trong hư không vũ trụ, tử thần giao tranh với thái cổ thần giới và thái cổ minh giới, trong cuộc giao tranh liên miên, cuối cùng vạn tộc thái cổ đã công nhận sự tồn tại của thái cổ minh giới, mà danh của tử thần cũng lan rộng khắp thái cổ vũ trụ. Sau này, thiên đạo ra đời, thái cổ minh giới, cùng như thái cổ thần giới và thái cổ ma giới, trở thành đối thủ để thiên đạo chứng tỏ bản thân. Thái Cổ Minh Giới là lục địa cuối cùng bị thiên đạo tiêu diệt, tử thần cũng là kẻ thù cuối cùng của thiên đạo. Cũng giống như Thái Cổ Ma Giới và Thái Cổ Thần Giới, thiên đạo đã giết chết tử thần và toàn bộ quân đội dưới trướng, nhưng cũng không thể tiêu diệt toàn bộ lục địa Thái Cổ Minh Giới. Ông ta biết rằng, vô số ngàn năm sau, Thái Cổ Minh Giới vẫn sẽ cho ra một tử thần mới. Mặc dù Thái Cổ Minh Giới ngày nay vẫn hoang tàn và điều hiu như ngày nào, tử khí bao trùm, tuy nhiên, đã sản sinh ra chúng sinh tử linh bất tử mới. Cả khô lâu tộc thông qua việc nuốt những linh hồn mà dần dạ cũng khoát giáp và cầm lấy binh đao, thuần hóa những con ngựa tử vong của riêng mình. Vương quốc khô lâu chiếm giữ khu vực trung tâm của Thái Cổ Minh Giới, do dân số đông nên được 4 vị khô lâu vương cai trị, thi tộc biết đi ngày nay cũng mạnh mẽ không kém, so với khô lâu tộc, thi tộc đoàn kết hơn nhiều, từ đầu đến cuối đều do chính bác hữu thi vương thống lĩnh. Oán Linh ở phía Bắc là chủng tộc yếu nhất trong thái cổ minh giới, bởi vì đòn tấn công của những Oán Linh này là những cuộc tấn công lên thần hồn, dù là khô lâu tộc hay thi tộc, thần hồn của chúng đều được kết nối với cơ thể, hầu như không có sơ hở. Chương 996, Thùy Họa Thùy Họa, 2 Tuy nhiên, khi Oán Linh đối đầu với khô lâu tộc và thi tộc cũng không phải không có khả năng chống trả, chúng có thể giải phóng sự hàng lạnh tử vong, triệu hồi cực hàng xương đông và bạo phong tuyết, đóng băng cơ thể kẻ thù. Sau đó đồng thời gây đòn tấn công lên thần hồn và cơ thể chúng, ba sinh vật tử linh vừa tranh đấu cũng vừa hợp tác với nhau, khi đối mặt với sự xâm lược của tinh không cự thú và vật ngoại thiên ma, chúng sẽ hợp lực để chiến đấu vì thái cổ minh giới. Tuy nhiên, theo sự tăng lên của thực lực, giờ đây có rất ít kẻ thù ngoại lại xâm chiếm thái cổ minh giới, ngay cả các hư không lĩnh chủ cường đại cũng không dám dễ dàng đặt chân vào thái cổ minh giới, khi sức mạnh ngày càng mạnh mẽ hơn. Thái cổ minh giới hỗn loạn ngày càng cần một vị quân vương cai trị và quản lý, chấm dứt cuộc nội loạn kéo dài, thống nhất Thái cổ minh giới và dẫn dắt chúng tiêu diệt hư không vũ trụ, để chọn ra một vị tử thần mới, bất hữu thi vương và bốn vị khô lâu vương, cũng như oán linh nữ vương ở phương Bắc nắm giữ bí mật của tử vong sương đông kia, đã bắt đầu những trận chiến sát phạt không ngừng nghỉ, không ai chịu thua ai cả. Sự giết chóc và sát phạt vô tận vừa là hủy diệt vừa là lễ rửa tội. Mặc dù nhiều người đã chết đi nhưng những người sống sót thì ngày càng trở nên hùng mạnh. Bốn vị khô lâu vương giành trước nâng cao sức chiến đấu lên cảnh giới đạo tổ, sau đó, bất hữu thi vương đuổi kịp, trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Trong khi các thủ lĩnh của thi tộc và khô lâu tộc có những bước đột phá trong tu hành, thì oán linh nữ vương ở phương Bắc vẫn không thấy đồng tĩnh gì. Phải đến một ngày, khi oán linh nữ vương đội vương miệng hàng băng và cử một băng sương cự Long nhìn xuống toàn bộ vùng đất Thái cổ minh giới. Người ta mới phát hiện ra rằng bà ta đã đánh thức mọi sức mạnh của thái cổ thần ma, khống chế được lực tử vong hàng băng hỗn độn nguyên sơ. Trở thành sự tồn tại vượt qua cả đạo tổ mạnh nhất. Mặc dù sức chiến đấu của oán linh nữ vương đã được cải thiện rất nhiều, nhưng do sức chiến đấu tổng thể của tộc oán linh rất thấp, nên nếu để bà ta làm tử thần, đương nhiên khô lâu tộc và thi tộc sẽ không hài lòng. Trong trận chiến sau đó, sức chiến đấu của bốn vị khô lâu vương đã tăng lên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất. Mà vị Bất Hủ Thí Vương cũng theo sát phía sau Oán Linh Nữ Vương, đánh thức toàn bộ sức mạnh của Thái Cổ Thần Ma, đồng thời làm chủ được thi khí. Khi sức mạnh chiến đấu của ba bộ tộc tăng lên, trận chiến ngày càng trở nên tàn khốc, bởi vì thường xuyên xảy ra chiến tranh, hồn năng của lục địa Thái Cổ Minh Giới bị cạn kiệt vô cùng nhanh, xuất hiện những vùng đất hoang vắng rộng lớn, cho đến khi ba bộ tộc không thể chịu thêm thương vong nữa, họ bắt đầu tuyên bố đình chiến. Lần dừng lại này, chiến tranh không bao giờ xảy đến nữa. Bởi vì bọn họ biết, dù có chiến đấu bao nhiêu năm thì kết quả vẫn như nhau, có lẽ tử thần thái cổ minh giới sẽ không xuất hiện từ bọn họ. Phương Bắc, hàng băng vương tọa, quán linh nữ vương ngồi trên hàng băng vương tọa và nhìn về phía xa. Có lẽ tử thần hoàn toàn không phải được lựa chọn bằng vũ lực, mà có một số người sinh ra để làm tử thần, đúng vào lúc này, một con quả xuất hiện trong tầm mắt của oán linh nữ vương. Trong nhân gian, quả tượng trưng cho cái chết và không may mắn. Nhưng trong thái cổ minh giới, quả là một dấu hiệu tốt lành hiếm có. Nhìn thấy con quả, nữ hoàng giật mình và lập tức đứng dậy khỏi vương tọa. Đã rất lâu rồi quả không xuất hiện ở thái cổ minh giới, sinh vật này thậm chí còn trở thành truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, khi tử thần ra đời, một con quả đã báo hiệu điềm lành, truyền tên tuổi của tử thần ra khắp lục địa. Cùng lúc chú ý đến con quả này còn có bất hữu thi vương ở phía nam và bốn vị khô lâu vương từ phía trung tâm. Với thần niệm của bọn họ có thể tra ra được chuyển động của con quả, sau đó nhìn con quả bay khắp ngõ ngách của Thái Cổ Minh Giới, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, như thể đang đọc tên một người, Thùy Họa, Thùy Họa, sau khi quả kêu khắp lục địa Thái Cổ Minh Giới, cuối cùng bay về phía Tây và biến mất trong đầm lầy tử vong. Đầm lầy tử vong ở phía Tây có lượng hồn năng mỏng manh, không thích hợp cho các sinh vật tử vong sinh sống, mà nơi đó cũng chưa từng xuất hiện sinh vật tử vong mạnh mẽ nào. Những gì sót lại chỉ là những bộ xương khô đổ nát và những xác chết biết đi phủ đầy thịt thối, vì con quả biến mất trong đầm lầy tử vong nên những người đứng đầu trong thái cổ minh giới đồng loại hướng thần niệm về phía đó. Chúng quan sát kỹ vùng đất hoang vắng ở phía Tây, nhưng vẫn không tìm thấy gì, bởi vì chúng không thể phát hiện ra tiềm năng vô song của một sinh vật tử vong, thậm chí chúng còn không thể phát hiện ra sự tồn tại của một sinh vật linh thức cấp cao. Ngay khi các cao thủ thái cổ minh giới gần như không còn ông hy vọng ở đầm lầy tử vong, thu lại thần niệm, một bộ xương vương bàn tay ngọc ngà trắng muốt ra khỏi mặt đất và bò lên khỏi mặt đất từng tất một, chương 997, tử thần hiện thân, một. Thùy Hòa bước đi không mục đích trong đầm lầy tử vong này không biết đã bao lâu, so với hầu hết các bộ xương khô khác, xương của cô ấy trắng như ngọc, từng chiếc xương đều hoàn hảo không tỳ vết. Cũng vì thế mà không biết đã bị biết bao bộ xương khô và thi thể biết đi tấn công, chúng muốn giết chết cô rồi Moi móc xương của cô. Trong thái cổ minh giới, xương là thứ quý giá nhất, tiếp đó là tinh hoa oán linh để lại sau khi oán linh chết đi. Xương cốt có thể được sử dụng để chế tạo pháp khí, vũ khí, nhưng công dụng lớn nhất của chúng là hỗ trợ tạo nên cơ thể. Một số bộ xương khô sinh ra đã có sẵn nhưng hầu hết được ghép lại với nhau thông qua quá trình nuôi dưỡng, khi gặp được những chiếc xương tốt thì dùng chúng để thay thế những chiếc xương hỏng và dễ gãy trong cơ thể mình. Thùy Hỏa bước đi không mục đích, giống như một con thú sơ sinh đang lang thang trong khu rừng nguyên sinh. Đẹp đẽ nhưng đầy rẫy nguy hiểm, bộ xương màu trắng ngọc này trông thì có vẻ mỏng manh nhưng lại chứa đựng sức bùng nổ vô tận. Mỗi bộ xương khô đang cố gắng moi móc hoặc cướp lấy xương của cô đều bị cô bẻ thành từng mảnh hoặc nghiền thành bột mịn. Ngay cả hồn năng chứa trong hộp sọ cũng bị Thùy Hỏa hấp thụ sạch sẽ. Thùy Hỏa có vũ khí riêng của mình. Là một chiếc liềm rỉ sát màu đen. Lưỡi liềm trên tay từ đâu mà có thì cô cũng không nhớ, cũng giống như cô không thể nhớ được mình đến từ đâu. Thùy họa ngày ngày lang thang ở mọi góc của đầm lầy tử vong, tất cả những sinh vật tử linh nhìn thấy cô đều bị vẻ đẹp của cô kinh ngạc, gần như theo bản năng mà tấn công cô và cướp lấy xương của cô, tuy nhiên, không một ai có thể sống sót. Cũng chính vì vậy, cô không bao giờ thiếu con mồi. Vô hại đối với con người và động vật là nhãn mát của cô ấy. Điều này cũng khiến cô ấy trở thành một cái bẫy chết chốc di động. Tất cả những người nhìn thấy cô đều đã chết, vậy nên không ai biết cô nguy hiểm thế nào. Khi Thùy Hòa hấp thụ ngày càng nhiều hồn năng, trên thân thể cô bắt đầu hiện rõ phần da thịt Máu của cô mang một mùi thơm kỳ lạ, điều này càng thu hút nhiều cuộc tấn công điên cuồng hơn. Thùy Hòa tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể chịu được những đòn tấn công điên cuồng của những xác chết biết đi và bộ xương khô, bộ xương nọc ngà hoàn hảo của cô bắt đầu xuất hiện vết nứt. Máu thịt mới sinh ra thường xuyên bị cắn nuốt thành từng mảnh vụn, treo trên lũng lẳng trên người cô. Tuy nhiên, dù bị thương nặng đến đâu, cô cũng không bao giờ ngã xuống. Những bộ xương khô và xác chết biết đi trong đầm lầy tử vong là những sinh vật cấp thấp nhất trong thái cổ minh giới. hồn năng của những sinh vật này rất yếu, chỉ cần Thùy họa không chết, người chiến thắng cuối cùng sẽ là cô. Cứ như vậy, Thùy họa ngày một trở nên đầy đặn hơn trong sự giết chóc. Lúc đầu, Thùy họa chỉ bị động đánh trả lại. Khi cô bắt đầu nhận ra lợi ích của việc hấp thụ hồn năng, cô bắt đầu chủ động săn lùng các sinh vật tử linh trong đầm lầy tử vong, tốc độ giết chóc ban đầu của cô lúc đầu chậm, sau đó dần dần nhanh hơn. Giống như một bông hoa, từ nụ đến cánh hoa, từ từ nở ra từng chút một, tôi bung tỏa giữa sự giết chóc, như một bông hoa trong ánh bình minh. Cuối cùng đến một ngày, trong đầm lầy tử vong không còn thấy bất kỳ sinh vật tử linh nào nữa, tất cả tử linh sinh hồn đều bị thùy họa hấp thụ hồn năng. Mà Thùy Hòa vào ngày này cuối cùng đã mọc đầy đủ da thịt, tóc, móng tay và các đường nét trên khuôn mặt, khuyết điểm duy nhất là đôi mắt của cô, không có đồng tử, chỉ là hai lỗ đen. Da cô nhật nhạt, môi đen như mực, tóc trắng như tuyết, với hình dạng con người hoàn chỉnh, Thùy Hòa cũng lần nữa có được linh thức, từ đó trở đi, cô không còn là một bộ xương chỉ biết đi theo bản năng nữa mà bắt đầu học cách suy nghĩ, tuy nhiên, dù cô có cố gắng suy nghĩ thế nào thì ký ức của cô vẫn trống rỗng. Tử thần Niết Bàn chính lần đã xóa sạch mọi ký ức của cô, cô chỉ có thể chấp nhận thế giới trước mặt bằng một góc nhìn mới. Trước một vùng nước tù động, Thùy Họa nhìn thấy cơ thể của chính mình. Trắng tinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết, sau đó, sự xấu hổ nổi lên, Thùy Họa dùng hồn năng ngưng tụ ra một bộ quần áo đơn giản cho mình. Chiếc váy rất ngắn, chỉ đủ che lấp, đôi chân dài trắng như tuyết của cô vẫn để lộ ra ngoài, phần thân trên càng đơn giản, chỉ là phần áo ống. Mục đích ban đầu của Thùy Hòa chỉ là để kiềm hãm, bởi vì đôi khi trong những động tác bạo lực, vùng ngực thực sự ảnh hưởng đến khả năng có thể phát huy của cô. Sau khi chỉnh sửa xong, Thùy Hòa dựa trên cảm nhận của bản năng từ đầm lầy tử vong đi về phía bắc, lần lượt đi qua các vùng đất chết chóc với lượng hồn năng càng cổi, đồng thời cũng chạm trán và săn lùng vô số sinh vật tử linh. Sau khi đạt được linh thức, cô không còn bị bản năng săn mồi điều khiển nữa, nhưng cô không thể kiềm nén được cảm giác muốn nuốt chững hồn năng trong cơ thể. Có một cơn đói khác trong xương cốt khiến cô dậy lên nỗi khao khát tốc độ với hồn năng, chương 998, tử thần hiện thân, 2. Khi cô hấp thụ ngày càng nhiều hồn năng, khí tức của cô ngày càng mạnh mẽ hơn, sau khi săn lùng được vài bộ xương khô mặt áo giáp, Thùy Hòa cũng học được cách mặc áo giáp chiến đấu. Bộ giáp cô hiện ra có màu đen, hoàn toàn phù hợp với làn da trắng như tuyết của cô, bộ giáp ban đầu rất đơn sơ, nhưng khi cô giết ngày càng nhiều sinh vật tử linh. Bộ giáp dần trở nên hàng lạnh và nặng nề hơn, trong khi chiếc lưỡi hái reset trên tay cô ngày một sáng bóng hơn. Phần phía tây của Thái Cổ Minh Giới là một vùng đất hoang vắng, dù là thi tộc, khô lâu tộc hay oán linh tộc phương Bắc cũng đều không có hứng thú với phía tây. Thế nên, trong một thời gian dài, các cao thủ không hề biết đến sự tồn tại của Thùy Họa. Họ đến một ngày, trong một lần ngẫu hứng, oán linh nữ vương một lần nữa hướng thần niệm của mình đến nơi con quả biến mất. Rồi bà bàn hoàng khi phát hiện ra rằng trong đầm lầy tử vong không còn một sinh vật tử linh nào nữa. Đầm lầy tử vong có bao nhiêu bộ xương khô chứ? Mười vạn? Trăm vạn? Quán linh nữ vương không thể chắc chắn, giống như việc bà ta không biết có bao nhiêu xác chết biết đi vậy. Hồn năng tuy quý giá nhưng không ai sẵn sàng đi bẫy những sinh vật cấp thấp đó, vì hồn năng trên người chúng không đáng kể. Tuy nhiên, dù nhỏ đến đâu, khi đơn vị lên đến trăm vạn bộ xương và xác chết biết đi bị săn lùng, Thì hồn năng sinh ra vẫn là không lường Tầm nhìn của oán linh nữ vương bắt đầu từ đầm lầy tử vong và dần dần di chuyển về phía bắc Bởi bà có thể phát hiện ra dấu chân của thợ săn đang di chuyển về phía bắc Sau khi lần lượt quét vùng đất tử vong điều hiu, sắc mặt oán linh nữ vương ngày càng trở nên nghiêm trọng Bất cứ nơi nào kẻ thợ săn đặt chân đến, không có một sinh vật tử linh nào tồn tại và toàn bộ hồn năng đều bị hút cạn Oán linh nữ vương cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức muốn định vị được khí tức của thợ săn Thế nhưng bà nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể làm được. Người thợ săn đó giống như một u linh thực sự, tàn biến vào không khí sau khi điên cuồng săn lùng hàng ngàn vàng sinh vật tử linh. Từ đầu đến cuối, thợ săn đó không hề xâm phạm lãnh thổ của thi tộc, khô lâu tộc và quán linh tộc, mà chỉ điên cuồng săn lùng những sinh vật tử linh cấp thấp không có linh thức. Trong thái cổ minh giới, những sinh vật tử linh cấp thấp không có linh thức không xâm phạm đến lợi ích của bất kỳ ai, cũng như không làm trái bất kỳ luật lệ nào của thái cổ minh giới. Nhưng khi có người biến hành vi tương tự như đi săn này, thành một vụ thảm sát diệt vong, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là, nhiều hồn năng như vậy có thể đi đâu được. Nếu bị thợ săn nuốt chững, vậy thì thợ săn này phải là sự tồn tại như thế nào? Một lượng lớn hồn năng như vậy cho dù là dùng toàn bộ sức mạnh của thái cổ ma thần, thì quán linh nữ vương cũng không thể hấp thụ, được chứ đừng nói đến trong khoảng thời gian dài như vậy hấp thụ bằng hết. Quán linh nữ vương nghĩ đến lời tiên tri của con quạ. Chẳng lẽ tử thần thực sự đã ra đời, nghĩ đến đây, Quán Linh nữ vương không dám ngồi yên nữa, lập tức phái sứ giả mời bốn vị Khô vương và Bất Hủ vương tới họp mặt. Trên thực tế, ngay lúc Quán Linh nữ vương đang bị điều này làm cho kinh ngạc, thì bốn vị Khô Lâu vương của Khô tộc và Bất Hủ Thi vương của Thi tộc cũng sớm đã không thể ngồi yên nữa, bởi vì họ cũng nhận thấy được khí tức khác thường của phía Tây, đồng thời họ cũng nhớ đến những lời tiên tri của con quạ. Một ngày sau, Bốn vị khô lâu vương cửi trên tử vong quân mã bốn màu bay đến thành băng sương bài cốt, sau đó, bất hữu thi vương cũng ngự quan từ vạn dặm bay đến, quán linh nữ vương là người đầu tiên bày tỏ suy đoán của mình, các vị khô lâu vương bắt đầu thảo luận. Với nhiều hồn năng như vậy, ngoài tử thần có thể hấp thụ hết ra thì ta không nghĩ được còn ai khác nữa, chiến tranh khô lâu vương nói. Lẽ nào lời tiên tri về sự ra đời của tử thần là có thật sao? Ông dịch khô lâu vương hỏi. Sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Tài hoàng khô lâu vương đáp, nhưng mà tử thần bây giờ đi đâu rồi? Tử vong khô lâu vương hỏi. Bốn vị khô lâu vương mỗi người nói một câu, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án, bởi vì tử thần biến mất trong không trung, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Khi mọi người im lặng, bất hủ thi vương mới nói, tử thần sẽ không thể biến mất mãi được, mấu chốt của vấn đề hiện giờ là. Chúng ta có thực sự chấp nhận một tử thần không rõ nguồn gốc trở thành chủ nhân của Thái Cổ Minh Giới sao? Ý của Thi Vương là Quảng Linh Nữ Vương vẽ mặt nghiêm túc hỏi Thái Cổ Minh Giới không cần tử thần mới Thi Vương ánh mắt kiên định nói Ý của các vị khô lâu vương thì sao? Quảng Linh Nữ Vương quay lại và hỏi Bọn ta cũng nhận định Thái Cổ Minh Giới không cần chủ nhân mới Bởi vì không có ai có thể bắt bọn ta thần phục Trong những năm khó khăn qua đi Tử thần cũng không tồn tại cùng bọn ta, tử vong khô lâu vương đứng lên nói. Nếu chúng ta chỉ nhìn hiện tại thì Thái cổ minh giới thật sự không cần tử thần, nhưng đừng quên, kẻ thù của chúng ta chính là thiên đạo, thiên đạo sẽ không luôn để cho Thái cổ minh giới tự do phát triển, sớm hay muộn ông ta cũng sẽ tới tiêu diệt chúng ta, giống như ông ta đã làm trước đây vậy. Không có tử thần, ai sẽ dẫn dắt chúng ta tuyên chiến với thiên đạo trong tương lai đây? Quảng Linh Nữ Vương hỏi. Mọi người lại im lặng, thiên đạo là chủ đề không thể tránh né được. Trên thực tế, khi ba tộc tranh giành quyền bá chủ là muốn chọn ra tử thần, để đối phó với nguy cơ từ thiên đạo, ngay khi mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một luồng thần niệm lớn mạnh và vô tận từ vùng đất lạnh lẽo ở phương bắc xa xôi truyền đến, lợi nhận sát luật sinh mệnh, ực lượng sáng thương hồn linh ngay khi những lời này vừa dứt, hồn năng vô tận của toàn bộ đại lục Thái cổ minh giới đã ập về vùng đất lạnh lẽo ở phía bắc xa xôi Danh phận của một số người không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai. Bởi vì chỉ cần người đó đến, mọi người chỉ có thể thần phục mà thôi. Chương 999, Ý kiến tử thần, 1 Trong Thái cổ Tam Giới, nơi đồ sộ nguyên nga nhất thần thánh thiên liên nhất và cùng hùng mạnh lợi hại nhất chính là Thái cổ Thần Giới, tiếp đó là ma giới, ma sinh từ tâm, đám yêu ma làm loạn khắp nơi tranh giành đấu đá, tuy ma giới không mạnh bằng Thần Giới, nhưng mà, sự điên cuồng của ma đạo. Vẫn đủ để khiến thần tộc không dám tùy tiện khiêu chiến Giữa thái cổ tam giới đã từng bùng nổ vô số cuộc chiến tranh giành lợi ích Sự hùng mạnh của thần tộc, sự điên cuồng của ma tộc Không biết đã khiến bao nhiêu thế giới hành bị sụp đổ Càng không biết đã sản sinh ra bao nhiêu hư không nhiễu loạn Thái cổ thần ma, nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên hoàn chỉnh nhất Cuộc chiến tranh giành giữa bọn họ Mới thật sự dính dáng đến sự tồn vong của vũ trụ Đến hiệu ứng cánh bướm trong hệ thống vũ trụ bao la rộng lớn Khác với hai giới thần ma, thái cổ minh giới rất hiếm khi tham chiến, nguyên nhân là vì, nếu như xét về sức mạnh tổng thể, thì minh giới có lực lượng yếu kém nhất trong tam giới, số lượng thần ma cũng ít ỏi nhất, nhưng mà, chưa từng có một vị ma đế hay thần vương nào dám mơ tưởng chinh phục thái cổ minh giới. Tất cả đều nhờ vào sự có mặt của tử thần, thái cổ minh giới, có thể được xem là minh giới của một mình tử thần, một cung điện thuộc riêng về một người. Tử thần ngự trị trên cao. Từ giây phút đăng cơ, chưa từng bị hạ gục bao giờ, phạm vi ảnh hưởng thế lực của thái cổ minh giới mới đầu khá nhỏ bé, trên tinh không vị diện đều hai giới thần ma phân chia tranh giành, còn những sinh vật tử linh đáng thương của minh giới không cách nào lấy được đủ năng lượng duy trì sinh mệnh. Giải thích vì diện tinh không ở đây là các thế giới vũ trụ chồng sao khác nhau. Hết giải thích, vì để giải quyết vấn đề sinh tồn đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc này, Thủy thần đã gửi lời khiêu chiến đến Thái Cổ Thần Vương và Thái Cổ Ma Đế. Trong trận quyết chiến ấy, một mình Thủy thần đơn phương độc mã đánh với Thần Vương và Ma Đế, cuộc đại chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, giết đến khi vũ trụ chìm vào tối, ngân hà sụp đổ, đám mây vũ trụ bị thiêu cháy thành biển lửa vô tận. Kết quả cuối cùng của trận đấu là Ma Đế bị thương nặng, phải quay về Thái Cổ Ma giới và không lâu sau đó truyền đến tin Ma Đế băng hà. Vì Thái Cổ Thần Vương trẻ tuổi oai hùng, tuy rằng không bị thương nhưng lại biến thành lão già lòm khòm. Sau khi trận chiến kết thúc, danh tiếng của tử thần đã vang vọng khắp thái cổ thần giới, sự cường thịnh của hai giới thần ma phụ thuộc vào quân lực hùng hậu của thần tộc và ma tộc, mà sức mạnh của thái cổ minh giới lại bởi vì họ có tử thần. Mới đầu bất hủ thi vương và bốn vị Cốt Lâu quân vương còn âm thầm có chút thù địch và kháng cự đối với sự xuất hiện đột ngột của tử thần, nhưng mà, ngay khi Thùy Họa đọc ra câu, lưỡi đau giết hại sinh mạng, sức mạnh thương tổn linh hồn Chỉ trong chớp mắt biểu cảm của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, nhìn thấy khí tức hồn năng trong trời đất lần lượt chảy về phương Bắc, mấy vị quân vương khi hoảng sợ vô cùng. Người bình tĩnh trở lại trước tiên là Quán Linh Nữ Vương, bà ấy thở dài một hơi, gỡ chiếc vương miệng hàng băng trên đầu xuống. Quán Linh Nữ Vương, bà muốn làm gì vậy? Chiến tranh cốt lâu vương vội hỏi. Tử thần đã quay trở về, chúng ta còn có mặt mũi xưng vương sao? Quán Linh Nữ Vương điềm đạm nói. Nghe thấy lời này, bốn vị cốt lâu vương cũng lần lượt gỡ vương miệng trên đầu xuống. Thi vương, ông vẫn không chịu thần phục dưới trướng người sao. Quảng linh nữ vương nói, trước khi tận mình nhìn thấy tử thần, tôi sẽ không từ bỏ lập trường của mình đâu. Bất hủ thi vương nói, cũng được. Dù gì thì tử thần đã truyền âm đến Thái Cổ Minh Giới, chúng ta hãy đi đón tiếp thôi, Thái Cổ Minh Giới, vùng đất lạnh giá ở phía cực bắc xa xôi. Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, thậm chí đến oán linh nắm giữ sức mạnh băng sương tử vong cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Sau khi khí tức tức hồn năng cuồng cuộn đổ dồn đến chỗ này, tất cả đều hóa thành bông tuyết, rồi bắt đầu rơi dày đặc, tuyết rơi dày đã giảm bớt nhiệt độ âm hàng ở đây, thậm chí còn có chút ấm áp, đây là hơi ấm đến từ thần hồn, từ đó về sau, thái cổ minh giới không còn là vùng đất lạnh lẽo cằn cỗi nữa. Trong tương lai nơi đây sẽ trở thành quốc gia của tử thần, là nơi an nghỉ của các sinh vật tử linh. Ở cực bắc có ngọn núi Bạch Cốt hùng vĩ cao chóc vót, vương thẳng lên tầng mây bồng bền, cao hơn ngàn vạn Trượng Núi Bạch Cốt được bao phủ bởi viền băng màu xanh thẳm, ngay phía nam của núi Bạch Cốt, có một cầu thang được làm bằng băng, dẫn thẳng lên đỉnh núi, quán linh nữ vương, bốn vị cốt lâu vương, và bất hủ thi vương cùng nhau bước từng bước chậm rãi trên bậc thang băng giá. Nơi này có thể ngự không phi hành, nhưng mà, không ai trong số họ dám bay lên cả, cầu thang băng kéo dài gần như vô tận, càng leo lên cao, tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề, sắc mặt cũng trở nên nhúng nhường hơn. Cuối cùng, họ đã đến bậc thang băng cuối, rồi leo lên đỉnh núi. Chương 1.000 ý kiến tử thần, hai. Trên đỉnh núi cao sừng sửng xa xôi hẻm lánh, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ngai vàng được làm bằng băng tuyết. Có một người con gái tóc bạc trắng đang mặc một bộ giáp sắc màu đen dày cộm, trong tay cầm chặt cái thanh lưỡi hái của tử thần, ngồi hiên ngang trên chiếc ngai vàng bằng băng kia. Một tay của cô gái ấy nắm chặt lưỡi thái tử thần, một tay khác thì đỡ trán, mái tóc bạch kim ống ả che phủ khuôn mặt của cô ấy, nhìn vào cứ nở cô ấy đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mấy người kia đứng ở phía xa, không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ làm phiền đến tử thần, không biết họ đã đứng chờ trong bóng tối bao lâu. Mãi đến khi cả người tử thần bị bông tuyết che kín, tưởng chừng như sắp chôn vùi cô ấy, thì cô ấy mới đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó, đứng dậy từ chỗ ngai vàng, tử thần phủi nhẹ đám tuyết phủ trên người, chiếc áo tràng sau lưng bay theo làn gió, ngọn lửa màu đen trong đáy mắt cũng bùng cháy dữ dội. Đây là một khuôn mặt lạnh lùng tựa sương giá nhưng xinh đẹp tuyệt trần, không có bất cứ biểu cảm vui buồn nào, nhưng khiến người đối diện cảm thấy rung mình kính sợ, quán linh nữ vương bất giác nuốt nước bọt. Sắc mặt cung kính từ từ quỳ xuống nền đất, bốn vị cốt lâu vương cũng làm theo bà ấy đồng loạt quỳ xuống. Chủ nhân của oán linh, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt lâu chiến tranh, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt lâu ôn dịch, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt tai hoang, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt tử vong, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Tử thần không trả lời bọn họ. Mà ngẩn đầu nhìn sang phía bất hữu thi vương vẫn đang đứng yên tại chỗ không động đầy, bất hữu thi vương bị tử thần dọa sợ tâm trạng vô cùng căng thẳng, lòng thầm nghĩ bản thân nên lập tức quỳ xuống, nhưng mà, lòng kiên định trong tim giúp ông ấy vẫn đứng vững vàng tại chỗ, thậm chí, vương miệng trên đầu cũng chưa tháo xuống. Gặp ta tại sao không chịu quỳ xuống? Thùy Hòa mở miệng nói. Giọng nói lạnh lẽo như tuyết băng ngàn năm, không có chút tình cảm nào. Trong lòng tôi chúc một nghi vấn, bất hũ thi vương cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi và kiên cường nói. Có gì nghi ngờ sao? Không biết tử thần bệ hạ đến từ đâu? Bất hũ thi vương hỏi. Thật ra, vấn đề này năm người kia cũng muốn hỏi, bởi vì tử thần xuất hiện quá đột ngột, bất thình rơi từ trên trời xuống, không hề có thông báo trước, ngoài một con quả kia. Điểm này khác xa vị tử thần trước đây, lúc ấy tử thần xuất thân từ tộc Cốt Lâu. Là con trai độc nhất của vị cốt lâu vương hùng mạnh nhất tộc cốt lâu, cả đời giết chóc vô số, chưa từng được hấp thụ hồn năng trong không khí, về cảm ngộ trong đạo sát lục thì tất cả hồn năng đều đến từ thần hồn của kẻ thù. Giải thích từ sát lục nghĩa là giết chóc, hết giải thích. Nghe câu hỏi của bất hữu thi vương, Thùy Họa bỗng dưng rơi vào trầm tư, vừa rồi cô ấy im lặng trầm tư, là bởi vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ kỹ càng, mà còn rối tung rối bụ không tìm ra được đáp án nữa. Mới buộc cô ấy phải tự thôi miên để tìm cách giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Bây giờ bị bất hủ thi vương hỏi mình từ đâu đến, lại khiến cô ấy lần nữa vào đầu bức tai đắng đo không biết câu trả lời là gì. Hồi suy nghĩ này kéo dài khá lâu, đến tận khi khắp người bị vùi lấp trong bông tuyết, tử thần mới định thần trở lại. Ta không biết mình từ đâu đến, ta chỉ biết mình chính là tử thần, mà nơi này là quê hương của ta, tất cả các ngươi đều là con dân của ta. Thùy Hòa cấp lên giọng điệu hờ hững nói. Tôi thân làm chủ nhân của thi tộc, bắt buộc phải có trách nhiệm chăm lo cho con dân của mình. Bất hữu thi vương nói, câu này có nghĩa là, ông ấy không muốn giao tương lai của dòng tộc này vào tay của một vị tử thần có lai lịch xuất thân không rõ ràng. Ông đang chất vấn ta sao? Thùy Hòa hỏi. Không dám ạ, ông có biết, cái giá của việc không thần phục ta là gì không? Nói xong, Thùy Hòa bắt đầu phóng ra sát khí bức người. Trong chớp mắt. Bầu trời đầy tuyết bắt đầu nổi trận cùng phong, tất cả trìa băng của núi Bạch Cốt, bỗng chốc đều trở nên sắc bén như lưỡi đao. Tất cả lợi thế của bất hữu thi vương, đều nhờ sức mạnh của bản thân ông ấy, hỗn độn thi khí, có thể giúp ông ấy sở hữu lực phòng ngự kinh người gần như không gì phá vỡ được. Khi xưa thi tộc và cốt lâu tộc nổ ra phân tranh, một mình bất hữu thi vương đủ sức so tài với bốn vị cốt lâu vương nhưng trên mình không hề có một vết thương, cuối cùng bốn vị cốt lâu vương buộc phải tập hợp người dân. Và huy động cả đại quân mới đánh lui được bất hủ thi vương. Lúc này, khi đối mặt với sát khí kinh người của tử thần, bất hủ thi vương ngay lập tức dùng hỗn động thi khi bao bọc cơ thể, đồng thời giơ tay triệu hồi ra một tấm bia trấn thi trắng trước mặt. Trong bia trấn hồn có chứa vô vàng hỗn động thi khí, như thành lũy cứng cáp và kiên cố. Chỉ cần bia trấn thi vẫn còn ở đây, bất hủ thi vương sẽ không chịu bất cứ thương tích nào. Nhìn thấy bất hủ thi vương vẫn còn muốn chống cự, trong lòng thủy họa bừng bừng lửa giận. Sát khí càng lúc càng tăng cao hơn nữa. Tay cầm chặt lưỡi hái tử thần, bước từng bước đến chỗ của bất hủ thi vương, nhìn thấy tử thần đang tiến lại gần, quán linh nữ vương và bốn vị cốt lâu vương không dám tiếp tục ở yên chỗ cũ, cả người run sợ lùi dần về sau. Họ không có lực phòng ngự kiên cố như của bất hủ thi vương, không có gan đối diện trực tiếp với sát khí của tử thần. Theo mỗi bước chân áp sát lại gần của tử thần, áp lực đè nặng lên người bất hủ thi vương càng lúc càng đáng sợ hơn. Nhưng ông ấy vẫn cố gắng cắn răng đứng vững, lăn lộn ở Thái Cổ Minh Giới nhiều năm như vậy, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, đợi 12 lãnh chủ mộ huyệt trong thi tộc xuất quan, ông ấy liền có sức mạnh thống nhất cả Thái Cổ Minh Giới rồi. Bây giờ tử thần đột nhiên xuất thế, phá hỏng kế hoạch của ông ấy, còn muốn ông ấy quỳ xuống xưng thần thì trong lòng tất nhiên không phục rồi thậm chí ngay cả việc nếu như mất đi tử thần sẽ không đủ sức chống chọi với thiên đạo, cũng hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của bất hữu thi vương. Thiên đạo đã rời xa Thái cổ minh giới rồi, có lẽ đã sớm quên mất sẽ tồn tại của mảnh đất này, bất hữu thi vương không tin thiên đạo sẽ quay trở lại quấy nhiễu nơi này một lần nữa. 100 thước, 50 mươi thước, mươi thước. Cuối cùng, Thùy Họa cũng đã đến trước mặt Bia Trấn Thi, cô ấy không có dơ đau tấn công, mà dùng ngón tay ngọc ngà trắng nõn như làng tuyết, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của Bia Trấn Thi, cái danh hiệu hàng phòng ngự kiên cố không thể phá hủy, không ai vượt qua được của Bia Trấn Thi. Giờ đây đã hóa thành các bụi, không có tử thần, thì thái cổ minh giới sẽ không có tương lai, sức mạnh nhỏ bé của các ngươi khi đứng trước mặt ta, chỉ là châu chấu đá xe không đáng nhắc tới.